Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mang theo một chút nói móc hàm ý sâu xa Thằng Long hùng hổ lên tiếng mày làm gì mà hỏi cung con như người ta vậy Này uống bát canh đi ngon lắm Thế lệ có biết là mấy con ma rừng thế nào không Bọn anh vừa gặp một tiểu đội may mà chạy được đến đây không thì chết cả lũ Gần đây đúng là có một khu mai táng người ở trong bàn Đã mấy chục năm không có ai còn đến đó nữa Vì thời đại đã thay đổi, phong tục cũng đã khác đi nhiều. Các anh có lẽ đã động chạm gì đến họ, cho nên ma rừng đuổi bắt cũng không có gì lạ lạ. Lệ nghiêm nghị đáp lời của Long, tiếp đến cô gái thúc giục. Kìa, mọi người ăn nhanh đi kèo nguội hết bây giờ. Mọi người chơi món ăn miền núi quê mùa phải không? Ấy chết sao bọn anh dám chứ? Khẳng định em nấu ngon hơn mấy ông đầu bếp khách sạn dưới thủ đô. Lòng tứ nình bợ chờ chén, Minh Hải không chịu ăn uống dù chỉ là một chút, hắn liền trả lời cho lấy lệ. Cảm ơn nhưng mà anh không đói, uống một chút nước trong ba lô là đủ rồi. Cô gái thoáng chút về mặt bất mãn nhưng nhanh chóng đã tươi cười trở lại. Nếu đã như vậy mọi người cứ nghỉ ở đây, em đã chuẩn bị chăn mền cho mấy anh cả rồi. Đợi cho cô gái đi khỏi Long tứ mới chút hết bất mãn từ nãy đến giờ. Mày cứ xử cái kiểu gì vậy Cô ấy đã cứu mạng anh em của mình đó Thằng này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả À tôi biết rồi gu của mày là gái già phải không Bà Lam là một ví dụ điển hình đó Ông im mồm đi chứ Chỉ biết gái vì trả gũ Không thấy có điều gì bất thường hay sao Minh Hải câu có lại gắt lời Lòng tứ cũng hơi thở gắt không kém Tao chẳng thấy có gì lạ cả Người ta đã kể rõ hoàn cảnh rồi mà Hay là mày lại nghi lệ là ma nữ Ôi trời đất ơi, bệnh nghề nghiệp quá rồi bạn ạ. Thể pháp số một vịnh Bắc Bộ mà không phân biệt được đâu là người đâu là ma sao. Trong hoàn cảnh này thì không, cô ta có khí tức cân bằng đến kỳ lạ. Nếu là ma quỷ thì âm khí sẽ nặng nề nhìn phát biết ngay. Đằng này cô ta cứ hư hư thực thực không hề cảm nhận được âm khí hay là dương khí nữa. Vô lý thật. Minh Hải đăm chiêu phân tích, lòng tứ nghe vậy thì liền nói. Thiên nhãn để làm cảnh sao? Đã đang nghe như tào tháo thì mở ra xài chơi đi. Chẳng phải sẽ hai năm rõ mới. Không được, vừa rồi để cứu mạng chó của mày ta đã dùng liên tục 10 phút. Chứ không mày nghĩ ta tìm được mày ở chốn đồi núi hoang vu này sao? Đúng là cục tạ vàng của tim Minh Hải mà. Hắn đáp lại long tứ không quên đá xoáy cho bỏ ghét. À có cách rồi, nhìn không ra thì phải sợ mới biết. Minh Hải nhắm mắt mỉm cười, lòng tứ nghe vậy thì lắp bắp. Không phải là mày định hấp con nhà người ta đấy chứ. Đúng lúc đó thì cô gái đã trở lại mang theo trần gối cho hải gã. Bước chân cô ấy nhẹ nhàng đến mức Minh Hải cũng không phát hiện ra. Quả thật rất là đáng nghi. Hắn đã quyết định thử tận tay để cho biết chắc là hàng thật hay hàng phách. Lệ bỗng dừng trượt chân ngã rúi về phía của hai người. Lòng tứ gần nhất vội đưa tay ra đỡ cô gái. Nét mặt sung sướng vì gần như được ôm người đẹp vào trong lòng. Ôi sao mà nó mềm mại và ấm áp quá vậy? Lòng tứ hít sâu tận hưởng giây phút này cũng như mùi hương dịu dàng từ tóc của cô gái. Vội vàng đầy nhẹ lòng tứ ra, nét mặt có chút cảnh giác bối rối. Cũng phải thôi, thân con gái yếu mềm ở chung với hai gã đàn ông cao to thì tất nhiên là phải đề phẩm. Lệ e thẹn lên tiếng. Em mang chăn mền đến cho hai người, bất cần trượt chân ngã, may mà có anh Long đỡ hộ không sao là được rồi gì chứ thân là đàn ông anh long đây lúc nào cũng che chở bảo vệ cho phái đẹp nụ cười của long tứ đã dần trở nên thiếu đứng đắn liêm sỉ lúc này hắn đã chuyển về con số không lệ cười khẽ rồi xin phép vào trong buồng nghỉ ngơi dù gì cũng đã qua mười một giờ đêm ý con gái miền núi có khác thân hình căng mọng như trái cam mùi thơm tự nhiên khác hẳn với đám choi choi ở thành phố Toàn xài nước hoa phích người cái biết liền Cảm ơn ông trời đã cho con gặp được vợ tương lai Thằng Long Tứ tự luyến đã giúp cho Minh Hải Thôi ý định sở thử cho biết người hay ma Pháp quyết trong lòng bàn tay cũng bị hủy Tạm yên tâm nằm ra vắt chân chữ ngũ Hắn không định ngủ mà chỉ muốn nằm đó Luôn luôn cảnh giác trong những hoàn cảnh như thế này Định thức cho đến sáng Hải ơi mày có thấy ta có duyên với em ấy không? Lâm tứ nằm xuống ngủ quay sang thì thảo nói. Còn khỉ người ta có đối tác rồi không đến lượt mày đâu. Minh Hải phì cười châm chọc khiến cho Lâm tứ bất mãn chất vấn. Mày nói lung tung cái quái gì vậy hả? Bộ thiên nhãn của mày cũng biết bói toán lên đồng sao? Hai mươi mấy, mấy tuổi rồi lại xinh đẹp nít na như vậy không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc